truyện hồn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 96 ngày 12 tháng 1 không dùng được nữa cửa lại được mở ra đôi tướng bộ quay quát người lại ánh mắt ngất nhọn nhìn người vừa bước vào thấy cổ Dương thì hoàng hoảng hốt hăng lại a ha a Sao nào, nhìn ánh mắt kia của ông là muốn giết tôi hay là sao? Cổ dương miễn mai nói. Hờ, tướng vũ nhả khói trong miệng ra, một cánh vô cùng tuần thuộc vào không khí. Hút ít thôi, cái phòng này của ông đồng nặng mùi thuốc lá. Đúng rồi, tự tình có chuyện muốn tìm ông đấy. Cổ dương nói thẳng vào vấn đề. Rồi tướng vũ vừa nghe, thì cần người lại lạnh lùng nói. Cô ta tìm tôi có chuyện, đến viên ông phải ra mặt hay sao? Cổ dương cười ha ha, ha ha, nếu không phải vì hôm qua ông mạnh mẽ quá, thì cô nhóc đó cũng không nổi, bị dọa thành như vậy đâu. Tôi nói ông Vũ à, lần này ông quá đáng rồi đấy, dù gì thì tôi và tự tình cũng đang ở cùng ông dưới mái nhà này, ông coi bọn tôi là không khí hả, mấy chuyện làm ô nhiễm thính lực thì ông làm nguyên trong phòng ông là được rồi, lại còn ra tận phòng bếp, trời ạ, tôi có thể tưởng tượng được. Cô nhóc kia bị dọa thê thảm thế nào Cổ dương thao thao bất tuyển càng nhằn, Lôi tướng vũ chỉ không ngừng rít thuốc Cuối cùng nhìn cổ dương nói Nói xong chưa Nói xong thì cút ra Ê Ông đây là cái kiểu thái độ quái gì vậy Vũ Ông bị ma nhập rồi à Cổ dương kích động Phật ý nói Lôi tướng vũ cười khảy Tôi chẳng qua Là dậy uống cốc nước mà thôi Cái em người mẫu của ông lại đi theo Ôm tôi từ phía sau Sáng sớm mới thức dậy, nữ nhân trần truồng nóng bỏng, uống éo trước mặt ông như vậy. Cổ dương, khu vực đó chẳng lẽ không phải là do ông đem đến hay sao? Hơn nữa, tôi ở trong nhà của tôi, làm tình ở phòng tắm hay phòng bếp, thì liên quan chó gì đến cô ta? Cổ dương trận trắng mắt lên, tướng vũ hôm nay sao vậy? Ăn nhầm thuốc súng hay sao? sao lại có thể nói ra những lời tục tiểu vậy. Ê, hôm nay ông sao vậy? Được rồi, được rồi, không nói nữa. Nói chuyện tự tình vậy, cô nhóc đó hình như có chuyện muốn nhờ ông đấy. Ông đừng nhỏ nhen vậy được không? Làm chuyện tốt bị người ta bắt gặp, lại trưng ra cái vẻ mặt như phán quan thế kia. Cổ dương thử nhắc đến chuyện của tự tình xem thế nào. Có việc muốn nhờ vả tôi à? Cô ta có việc gì mà phải cầu đến tôi? Tướng vụ lại chăm điếu thuốc đá, vừa định hút thì bị cổ dương giật lấy. Rốt cuộc ông có nghe tôi nói hay là không? Chuyện của ít đạt. Cổ dương chưa nói xong thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của tướng vũ. Tôi không có hứng thú biết. Ê, ông đừng có nhả nhan thấy được không? Tôi nói ông đó. Cổ dương tức giận cao giọng nói. Hắn không ngờ lấy tuấn vũ không nể mặt hắn chút nào. Tôi nhả nhan, cổ, ông thì biết cái gì? Đương nhiên là tôi biết. Ờ, không phải là bị bắt gặp hay sao, loại tại người ta hay sao? là sáng sớm tôi kêu cô ấy nấu bữa sáng cho. thấy biết lão nhân gia ngài đang bàn việc lớn trong phòng bếp, thì tôi đề nào làm trò kỹ đó. rồi thúng vũ ông đừng có vì việc này mà dẫn chó đánh mèo được không? cổ dương càng nói càng kích động. đủ rồi, không đủ vũ, ông làm vậy khiến người ta rất xem thường. nếu là do ông cảm thấy mất mặt thì còn nói được, nhưng nếu ông đem sai lầm của mình Đổ lên đầu một người con gái vô tội Ông cảm thấy như vậy Rất đàn ông hay sao Tôi nghĩ dù ông có khả thân Đứng trước mặt cô nhóc đó Chứ chắc người ta đã muốn nhìn đâu Của dương tức đến nghiến răng nghiến lợi Không ngờ tên này Là để ý chuyện đó như vậy Hắn chẳng phải là cao thủ tình trường hay sao Im đi Ông thì biết cái gì Ông có quyền gì mà ở đây To mồm nói nọ nói kia Tôi hận không phải là bị cô ta nhìn thấy mà là vì cô ta hét lên như nhìn thấy người chết vậy ông thì biết cái gì tôi, hôm qua tôi thử làm mấy lần đều không làm tới cùng được không biết như vậy có nghĩa là gì không lôi tuấn vũ đấm lên tường thở không hãnh vì tức giận rút ra tâm sự mình kìm nén trong lòng cả một ngày qua ông, ông nói cái gì cổ dương trợn mắt đến vậy sao vẫn không nói được tiếng nào Đúng, chính là viện ông vừa nghe được đấy, tới qua tôi không về nhà, đến khách sạn, không biết tôi thử mấy lần rồi không, ông biết không, đều là vào lúc than chốn cuối cùng, đột nhiên dường như, lại nghe thấy tiếng hát đỏ, lòng rung lên, lập tức liền, xịt, ông bảo nhìn cô ta, tôi làm thế nào có thể bình tĩnh được đây. Ông, không dùng được nữa à, trời đất, sao lại có thể thành như vậy, cổ dương bỗng chót. Không biết làm sao cho phải, loài tướng Vũ được xưng là lãng tử tình trường, không có lúc nào là thiếu đàn bà bên cạnh, bây giờ lại vì cô nhóc kia mà không dùng được nữa. Cổ dương lập tức rối tung như canh hẹ, hắn không thể tin lại có chuyện trùng hợp như vậy. Vũ, hay là do ông quá căng thẳng, loại chuyện này không thể nói đùa được. Loài tướng Vũ dựa vào cửa sổ nói, chỉ mong là vậy, vì thế, Nên đừng có nhắc đến cô ta với tôi, hiện giờ nhìn thấy cô ta mà tôi không xuống tay bóp chết thì là đã kiềm chế lắm rồi. Cô Dương lập tức lý giải được sự hỉ nộ bất thường của Tấn Vũ trước đây, cũng không biết nói gì cho phải. Nhưng ít nhất, chuyện của tự tình đành phải tạm thời gác qua một bên. Hắn nghị chuyện của Tuấn Vũ sẽ qua đi rất nhanh thôi. Đến lúc đó, mọi người đã hết khúc mát, nhắn là chuyện này cũng không muộn. Vậy được rồi, Vũ, ông nghỉ ngơi trước đi, chủ yếu là về mặt tinh thần không được quá căng thẳng. Mấy hôm nay đừng đi tìm gái nữa, và chuyện này cứ thả lỏng, điều chỉnh một chút là ổn thôi. Vậy tôi ra ngoài đây. Cổ Dương vội đi ra khỏi phòng Tuấn Vũ. Dưới nhà, lành tử tình đang đi đi lại lại. Lúc nãy cô ngẫu nhiên nghe được giọng nói của hai người bọn họ từ trong phòng Tuấn Vũ vọng ra. Có lúc rất phẫn nộ, rất kịch liệt nhưng không rõ cho lắm nhìn thấy cổ dương đi xuống tử tình vội bước lên đón thận trọng hỏi cổ dương sao rồi tướng vụ anh ấy nói như thế nào hmm um, tử tình à gần đây tâm trạng vũ không được tốt cho lắm vài hôm nữa anh sẽ nói lại với nó chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà lúc nãy bọn anh cãi nhau vì chuyện khác vẫn chưa kịp nhắc đến chuyện này có điều em yên tâm chuyện này cứ để anh cổ dương cười an ủi cô nhấn thấy vẻ mặn u rũ của lạnh tử tình, thì trong lòng cảm thấy không nở, dẫn qua chỉ là chuyện nhỏ, xử lý dễ ợt, như mua mớ ra vậy, lại bởi vì chuyện kia, hay da, tao lại dở hơi thế chứ. Lạnh tử tình thất vọng trở về phòng mình, cô cứ tưởng cổ dương ra mặt, thì chắc chắn sẽ giải quyết được, nhưng không ngờ. Mở laptop lên mạng, lạnh tử tình rối rắm, mày vẫn nhớ chặt lại không giãn ra được. Đột nhiên có phát hiện avatar của Quyên tử bỗng sáng lên. Tử tình lập tức gõ chữ. Quyên tử, sao dạo này mất tâm vậy, mấy hôm rồi không thấy ngươi đâu. Quyên tử viết, tử gia à ta bị bắt cóc. Tử tình kinh ngạc viết, cái gì, cái chuyện gì thế? Quyên tử viết, hay gia đừng nhắc nữa, đều là vì một lần offline mà thôi. Cái gì mà hỏi phú hào tương thân chứ? Tử tình đột nhiên nhớ ra. Lần gặp mặt hội phú hào tương thân đó, sự xuất hiện của đại ca, tướng vũ, căn phòng hát ám, rối tinh rối mù lên, cô vợ hỏi, vậy đã báo cảnh sát chưa, giờ đã ống chưa? chương 97 Ngày 12 tháng 1 Tin tức tốt đẹp quyền tự viết, bực mình lắm, không phải là bắt cóc nghĩa đen đâu, là bị giam lỏng, gặp phải tên đàn ông bá đạo vậy cứ khăng khăng muốn chịu trách nhiệm cho lần đầu tiên của ta ta sắp xì sụp đến nơi rồi tử tình biết á lần đầu tiên ngươi quyên tử biết tự dạ dạy ta đi kinh nghiệm của ngươi phong phú như vậy phải làm sao mới có thể khiến cả đàn ông đó hiểu rằng ta không cần hắn chịu trách nhiệm tử tình biết ta nguyên tử biết cao quả thật sống phát điên rồi đây, người không biết ánh mắt hắn nhìn ta, kiểu thương hại ý, ngươi có hiểu không? Tự tình viết, tại sao, tại sao không cần hắn chịu trách nhiệm, lần đầu tiên của ngươi cơ mà? Quyền tự viết, ta không muốn một người đàn ông, vì lần đầu tiên của ta mà như vậy, ngươi có hiểu được không? Tự tình viết, ừ, hiểu, vậy tại sao, không cho hắn một cơ hội, nói không chừng hắn đối với ngươi, Nhất kiến chung tình đó nguyên tử viết Làm sao có thể Hắn đẹp trai như vậy Là giàu có như thế Tử tình viết của nguyên tử Ngươi ngoại hình xấu xí hay sao nguyên tử viết Cũng không phải Chỉ là ta không tin lắm Và cái gọi là Nhất kiến chung tình thôi Được rồi Không nói chuyện này nữa Bực bội không đâu Tử tình viết Đúng rồi Quyên tử ơi Ngươi làm việc trên mạng Quen biết rộng Có chuyện này ta muốn nhờ ngươi giúp. Quyên tự viết, tự dạ, quen biết lâu năm vậy, mà ngươi vẫn khách sáo với ta vậy sao. Bọn mình tuy chưa gặp mặt, nhưng giờ gặp mặt hay không, đối với chúng ta không quan trọng. Có việc gì cứ nói, chỉ cần có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp. Lành tư tình có chút cảm động, có không ngờ giao tình trên mạng lại có thể khiến người ta cảm động như vậy. Quyên tự như thế, mà hoa bá cũng vậy. Cô vốn cho rằng thế giới ảo, không có chỗ cho chân tình. Nhưng hôm nay, cô đúng là triệt để ngộ ra rồi. Bất luận ở thế giới thật hay ảo, đối phương đều không phải là người hay sao. Nếu đã là người, thì tất sẽ có tình cảm thôi. Tử tình nghĩ ngợi rồi nổi. Người có nghe qua tác giả tên Mộng Thi bao giờ chưa? Quyên tử rất lâu không đáp. Tử tình biết. Quyên tử, quyên tử, ngươi còn đó không? Quyên tử trả lời. Có nghe qua, sao vậy? Tử tình lập tức kích động viết. Thật sao, may quá. Giờ mộng thi là tác giả hợp đồng của nhà xuất bản ta đang làm việc. Nhưng mấy hôm nay, đột nhiên mất tích không liên lạc được. Nhưng nhà xuất bản của ta đã ký hợp đồng với hiệu sách và công ty điện ảnh rồi. Tóm lại, tìm được cô ấy rất quan trọng. Ngươi tìm giúp ta được không? Quyên tự viết, ngươi làm việc cho nhà xuất bản sao? Cho Hoa Bá à? Tử Tình kinh ngạc nhìn lên màn hình, sức nữa giật mình hét lên. Nhưng kể từ sau tiếng hét hôm qua, Tử Tình dường như bị trúng độc, không dám hét nữa. Cô còn dục dạ liếc ra cửa một cái. Tử Tình viết: Nguyên Tử, tân ngươi lại biết ta đang làm chỗ hoa bá. Ta quả thật đúng là đang làm việc cho hoa bá. Nguyên Tử viết: Ha ha, không có, chỉ là trùng hợp, đều quen biết mộng thi mà thôi tử tình kích động lập tức ký may quá, nghe quen mộng thi à vậy ta phải làm thế nào mới liên lạc với cô ấy được huyên tự viết không cần đâu, để ta nói với cô ấy cho ngày mai người cứ đến nhà xuất bản đi mộng thi sẽ đến đó ta đảm bảo đấy tử tình thật sự không thể tin được diễn tình làm cô trăn trở mấy ngày nay lại được xử lý dễ dàng như vậy ít nhất nếu mộng thi xuất hiện Cô cũng sẽ, không phải đi nhờ vả tên lôi tướng vũ kia nữa. Nhớ đến ánh mắt đó của hắn, tử tình nổi hết cả da gà lên. Tử tình viết, mộng thi thật sự sẽ đến à. Thật sự rất cảm ơn ngươi, quyên tử à. Tử tình gọi ra mấy biểu tình quỳ lại. Quyên tử gọi lại một biểu tình xấu hổ. Hết xấu quá, à đúng rồi, tử dạ. Nhân tiện muốn hỏi người, làm công việc gì, ở nhà xuất bản vậy. Tử tình không do dự viết. Chủ biên lâm thời, nguyên tử, ngưỡng mộ ngươi quá nha, tử tình xấu hổ, không phải đâu, là do bạn bè chiếu cấu thôi, quyên tử viết, ha ha, mai gặp nhé, tử tình viết, chấm hỏi chấm hỏi, nguyên tử viết, à, ta nói là ngày mai, nhất định sẽ bảo cô ấy đến gặp ngươi, tử tình viết, cảm ơn nhé, nguyên tử viết, đừng cách xáo với ta như vậy, tử tình cực kỳ hân phấn, cơ hồ không ngủ nổi, Cô không ngờ chuyện rắc rối này lại được giải quyết dễ dàng thế Nhưng lời nói của Nguyên Tử có thật hay không? Trước giờ cô ấy vẫn rất đáng tin cậy Tuy hai người họ chưa từng gặp mặn trong đời thật Nhưng nếu là Nguyên Tử thì xứng đáng để tin tưởng Trên mạng, danh tiếng của Nguyên Tử vẫn rất tốt Nếu ngày mai mộng thi xuất hiện, đem mặn thảo đến Thì tất cả sự tình chẳng phải đã được giải quyết hơn triệt để rồi hay sao? Tử tình bỗng dưng tâm tình tốt lên nhiều, cô mở truyện 365 ngày hợp đồng hôn nhân mà mình nhiều ngày nay chưa viết tiếp. Nhớ lại một màn sáng hôm qua thì là lưỡi, cô thật sự không có ý mà. Chờ đến khi viết xong đoạn này, tử tình phát hiện một mình đỏ tới tận mang tay. Thật muốn chết mà, cô mới kết hôn được mấy hôm, những gì nên nhìn, đều đã nhìn thấy, tuy đây không phải là lậu xanh kỷ điện gì nhưng quy mô cũng có thừa đi. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ sử đêm, cũng nên rửa mặt đi ngủ thôi, vì làm chủ viên cho hoa bá. Thế nên rất nhiều nghiệp vụ trên mạng, gần đây cô đều tạm bỏ, tận lực đem công việc đặn lên hàng đầu, chỉ thỉnh thoảng viết lên truyện của mình một chút mà thôi. Nhưng bản thân cô cũng hiểu rõ, tiến đồ viết truyện này tận có thể so được với ốc sơn. Hồng thư QQ bỗng hiển thị thư mới tử tình vội nhìn lúc qua là một công ty quảng cáo cô tò mò mở thử ra đọc thì ra là thông báo cuộc thi thiết kế sáng tạo quảng cáo địa chỉ mail này cô có chút ấn tượng là địa chỉ liên hệ cuộc thi cô đã từng tham gia năm ngoái cũng chừng người ta đã lập hồ sơ rồi lần này lại gửi thư mời đến đây ha ha nhìn thời gian là cuối tháng rồi cũng không gấp rút cho lắm Tử tình độc nhiên lại hứng khởi lên, cô rất thích tham gia mấy cuộc thi kiểu này, không phải là muốn chứng minh cái gì, chỉ là do hứng thú và hiếu kỳ mà thôi. Cô đọc kỹ chủ đề thiết kế quảng cáo, là bia cho đồ uống, nói rõ phải có ý tưởng sáng tạo, không trùng lập với số đông, hay cứ thử một lần xem sao. Tử tình lưu lại thư, cô ghi vào sổ tay cuối tháng, cuộc thi sáng tạo quảng cáo. Cô vi vẻ đi đến phòng vệ sinh, miệng hít xáo bước vào trong. Dây tiếp theo, nhìn thấy một người đàn ông, đang không lưng cúi xuống rửa tay, hắn ngừng động tác lại, không giữ trừng mắt với cô. Không cần nói cũng biết, người đàn ông này không ai khác, chính là lôi tướng vụ. a xin lỗi, tử tình vội lùi lại đi ra ngoài. Cô quên mất, phòng vệ sinh trên gác là hai người dùng chung. hay da, cô vẫn chưa thích ứng được với việc nhà mình có người khác ở. Không đúng, phải nói là cô ở nhà của người khác mới đúng. loi tướng vụ cao kỉnh, lấy khăn mặt lao tay bước ra ngoài, nhìn thấy người con gái đang đứng ở cửa, thì hậm hực trừng mắt lên nói, từng sao, trước khi vào phòng vệ sinh, phải gọi cửa trước, tôi không muốn nghe thêm một tiếng hét chối tay nào nữa đâu. Lướt qua tự tình, tướng vũ xâm xì đi ra ngoài. Tự tình bẫm môi, Nhìn theo tấm lưng cứng ngắt của hắn, thật sự là tuổi thân mà, có vội chui vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, rửa mặt đánh răng, vừa rửa vừa lẩm bẩm, nếu sợ tôi nhìn thấy thì sao anh không khóa cửa lại, đúng là quái nhân mà.